hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 277 cường thế giết chết yêu thần. Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hôm gia nhạc sở liệu. Yêu quả nhiên là ra phiền toái lớn. Không có quá lâu, Đại Vu hình thiên liền bước vào Bắc Câu Lô Châu địa vực. Mà khi hắn tìm tới cái kia hiếm hoi còn sót lại mấy vạn vu tộc người thì Hắn nổi giận, sát khí ngút trời So với đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn nồng nặng ba phần Một tiếng ngửa mặt lên trời gào thép vang vọng bắc câu Lô Châu Vừa vãn có mấy vị yêu vương mang theo một đội yêu quân đụng vào trên lưới thương Muốn phải tiếp tục truy sát vô tục Thế là, hình thiên một tay hạ xuống Mấy vị này đảo hãnh thân hậu yêu vương liên quan mấy ngàn tinh nhựa yêu quân bị hình thiên một trưởng toàn bộ đưa lên phong thần bảng Đương nhiên còn có một phần lớn trực tiếp hồn phi phách tán kết nối với phong thần bảng cơ hội đều không có Yêu tục Đáng chết Hình thiên ánh mắt lạnh như điện Trực tiếp bắt đầu càn quét mắt câu lô châu yêu tục Chỗ đi qua Trời long đất lở Hết thầy yêu tục tất cả đều diệt Không tồn một người Tiên máu nhuộm đỏ đại địa Phong thần bảng bên trên một ngày liền có thêm mấy ngàn người Đệ thủ bảng thái bạc kim tinh cùng cử linh thần đều cảm giác trên lưng lạnh vèo vèo Không khỏi mồ hôi lạnh đầy người Sát khí ngút trời Đến cuối cùng Đại vô trên người đều tỏa ra một luồng nồng đậm hung sát khí Chỉ là khí thế kia Bình thường tiên cảnh tu sĩ đều là không chịu nổi Chiến thần trong nháy mắt hóa thành sát thần Hình thiên Chân trời xa xôi Một đảo thân ảnh khổng lồ bắn như điện mà đến Nương theo nổ vang vang lớn Vang vọng đất trời Thân ảnh khổng lồ dường như một tòa khổng lồ ngọn núi giống như nguy nạ Mang theo ngập trời tức giận vọt tới Thử thiết. Hình thiên cười gần, sát khí lăng nhiên, ngàn trượng thân cao so với cái kia yêu thần càng là cao to chết Hình thiên một trưởng vỗ dưới thần lực ngập trời, xé sách bầu trời Để yêu thần thử thiết cả kinh, vội vã dừng lại thân hình Một tiếng gầm lên thần quang cuồn cuộn như biển quét qua Đồng thời, xa xa thư không lay độc lại có mấy bóng người đi ra Nhìn thấy hình thiên, cũng không tiếc lời Các loại đại thần thông nhất thời công tới Kế mông, anh chiêu còn có bạc Trạch Hình thiên đại vô cười gặn Không cần thiết chút nào mấy người vây công Trái lại lạnh léo nói rằng Không cần tìm, vừa vặn cùng nhau giải quyết các ngươi Ngông cuồng, yêu thần kế mông tức sẵn quát lớn Trong tay tiên quang ấm ánh vô lượng So với trước cùng đinh nhạc đấu pháp thì cao mấy cấp độ Nghiếm nhưng đã đến thần thông cảnh đỉnh cao cảnh giới Thần thông quảng đại Không chỉ có là kế mông cái kia anh chiêu Thử thiết hai vị yêu thần đảo hạnh Cũng đều là đến thần thông cảnh đỉnh cao cảnh giới Đều khôi phục năm xưa vô yêu Thời kỳ thập đại yêu thần phong độ tuyệt thí Cái kia bạch trạc yêu thần càng là một cước bước vào hốn nguyên cảnh đối mặt hình thiên quý thế ngập trời. Hắn cũng là phong khinh vân đảm ung dung bình tĩnh. Chết! Hình thiên hét lớn. Một quyền hạ xuống. Tư không hóa hư vộn. Thiên địa phá nát. Phạm vi mấy vạn dặm sơn hà đều là dập tắt thành cho. Cùng thử thiết yêu thần đấu cùng nhau. Oanh! Nổ vang vang lớn vang lên. Thử thiết yêu thần một cánh tay trực tiếp bị chấn đoạn. Ngập trời thần lực đánh vào trên người hắn. Nhất thời xương nước tiếng liên tục vang lên. Thử thiết yêu thần trong miệng thổ huyết bị quăng bay ra ngoài. Một chiêu bên dưới. liền người bị thương thế không nhẹ. Điều này làm cho còn lại ba vị yêu thần đều là kinh hãi. Nhưng mấy vị yêu thần cũng đều nắm lấy thời cơ. Anh Chiêu yêu thần thân hình tới gần hình thiên thì Thân hình đã không thấp hơn hình thiên cao to Một tay bổ ra Nhất thời Ở hình thiên trên lưng cắt ra một đảo dài đến mười mấy trưởng thân có thể rõ ràng vết thương Đại cỗ máu tươi dâng lên mà ra Xé tan một tiếng Anh Chiêu yêu thần biến tay vì là chảo Đưa vào hình thiên trong cơ thể Một tay lấy ra Lấy ra một đống máu thịt Ở hình thiên trên người lưu lại một cái máu thịt me bét khủng bố hang lớn Muốn chết Hình thiên xoay người Một quyền đánh vào anh chiêu yêu thần trên người Nhất thời đem yêu thần đánh ra ngoài Thổ huyết rút lui Ánh mắt khẩn rụt lại Nhưng lúc này Kế mông yêu thần cùng bạc trạc yêu thần công kích cũng là nhanh như tia chớp hạ xuống ầm âm hai tiếng vang lớn Lấy hình thiên đại vu mạnh mẽ Cũng là lào đảo trở ra Tạm bức phong mang Ngăn ngắn một trong thời gian ngắn Song phương giao thủ Hình thiên bị thương Thử thiết yêu thần cùng anh chiêu yêu thần Cũng là bị thương Bạch trạc yêu thần vầng trán có chút khinh tê Sơn Ú Vinh Quy Quy Ú Này hình thiên sức chiến đấu thật mạnh, tứ đại yêu thần liên thủ, dĩ nhiên cũng đều là chiếm không được tiện nghi. Để bạc trạch trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện này đối với yêu tộc không phải là chuyện tốt đẹp gì. Này niệm vừa qua, bạc trạch yêu thần trong mắt sát cơ cũng là chợt lói lên, bất quá hình thiên cả người thần lực cổ động lăn lộn. Trên người cái kia vết thương khủng bố chính là trong trước mắt khôi phục như lúc ban đầu Hắn nhìn tứ đại yêu thần cười lạnh Thân hình hơi động Thân ảnh khổng lồ chỉ để lại một chuối tàn ảnh Nhanh dường như sét đánh Oanh Hình thiên đại vu đấm ra một quyền Quyết định thử thiết yêu thần Thần lực ngập trời Để thử thiết yêu thần sắc mặt đại biến Trải qua trước kia một chiêu Liện biết mình không phải đối phương đối thủ Liện ngay cả bận biểu lùi về sau Đại thần thông liên tục đánh ra Quang mang đầy trời Phá Hình thiên hét lớn Thần lực cương mãnh vô cùng Trực tiếp xé sách yêu thần đại thần thông Một quyền hạ xuống Thử thiết yêu thần lại là thổ huyết rút lui Cả người xương đều là nát hơn nửa Thân thể cao lớn đều là có chút nước thành bốn mảnh Nhưng hình thiên tốc độ còn nhanh hơn yêu thần Vẫn đuổi theo thử thiết yêu thần oanh dích Để thử thiết sắc mặt nhất thời khó coi lên Càng sỡ đến cực điểm Còn lại tam đại yêu thần gầm lên Vội vã ra tay Suốt cuộc đuổi theo Một thức thức đại thần thông kinh thiên đồng địa Oanh dích hình thiên Muốn giải cứu thử thiết yêu thần Nhưng lúc này Hình thiên ánh mắt sát khí ló lên Dĩ nhiên hoàn toàn mặc kệ tam đại yêu thần vây tung Bàn tay lớn nắm tay Quay về thử thiết yêu thần mạnh mẽ đánh xuống Hình thiên ngươi dám Bạch chạc yêu thần vầng chán nhảy một cái Vội vã tức sần quát lên Hai tay chém xuống Mạnh mẽ uy năng có thể hủy diệt đại địa Để hình thiên sau lưng nhất thời xương trắng ơn an lộ ra Máu thịt me bếp một mảnh à Thử thiết yêu thần kinh nộ không ngớp Thấy lùi không được Trong lòng hung áp Toàn thân pháp lực sôi trào Thân thể cao lớn quấn quanh tiên quang Mạnh mẽ đánh tới Phốc hình thiên đại vua một quyền hạ xuống Một tiếng đập phá xưa hấu giống như tiếng vang Thử thiết yêu thần cái kia đầu lâu to lớn nhất Thời bị hình thiên một quyền nổ nát Hồng mạch đồ vật tung tói Yêu thần thân thể cao lớn nhất thời rơi xuống Chết Hình thiên cười to Nhấp chân một cước đạp ra Muốn đem yêu thần thân thể giấm toái Không phải vậy Chỉ là chém xuống đầu lâu Thử thiết yêu thần cũng không nhất định có thể vấn lạc Đáng chết, hống, nhất thời Còn lại tam đại yêu thần gào thét Nổ vang một tiếng Chân thân hiện thí Mỗi một vị đều không thể so hình thiên đại vu kém bao nhiêu Anh chiêu yêu thần thân ngựa nhân diện Mọc ra một đôi điểu dự Hai cánh dương ra Che kín bầu trời Uồn có tốc độ cực nhanh vọt tới. Sơ Linh hai vó câu liền đá đi, ầm ầm hai tiếng chấn thiên vang lớn. Hình Thiên cũng là thân thể loáng một cái, suýt chút nữa ngã xuống. Đồng thời, còn lại hai vị yêu thần cũng lạc tấn công tới, khôi phục yêu thần chân thân. Mỗi một vị đều là khôi phục đỉnh cao sức chiến đấu, hạ phá kinh thiên. Hình Thiên Đại vu cũng là bị đánh bay ra ngoài Trong miệng ro ra máu Muốn rơi xuống trên đất Nhưng hình Thiên Đại Vũ hiển nhiên đối với yêu thần sát ý nồng nạc đến cực điểm Căn bản không để ý tự thân an nguy Cũng á thể sống chết xếp chết một vì yêu thần Hắn dối bàn tay Đi vào hư không Trong thời gian ngắn suốt hiện ở thử thiết yêu thần chính đang khôi phục trên thân thể phương. Thần lực ấm ánh rực rỡ. Không chút do dự liền một trường hạ xuống. Ấm. Một tiếng vang lớn thử thiết yêu thần phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết.